Vừa vào tôi đã sửng sốt khi thấy trong phòng có chị Liên, rồi cả con Quỳnh cùng ông Chít. thêm một người đàn ông trung niên tôi đoán không lầm, thì ông ta chắc là ngô tổng rồi. Mà tôi nhìn ông ta có hơi quen, hình như đã gặp qua đâu rồi. cố nhớ thì tôi đã nhận ra, ông ta là người tôi thấy ở trước cửa phòng của hôm đợi con Quỳnh. Cô đứng ngay ra đó chi, mau cúi chào ngô tổng đi. Tôi bừng tỉnh vì lời nói của người dẫn tôi vào. Tôi liền cúi đầu nói, Dạ, chào ngô tổng ạ. Ông ta nhìn tôi dò xét rồi nói. Sao cô lại đeo khẩu trang vậy? Người kia liền trả lời. Dạ, cô ta bị cảm cúm, sợ lây cho ngài, nên mới đeo khẩu trang đấy ạ. Người là ngô tổng nhìn tôi sau đó không nói gì nữa. Sao nhìn cô quen vậy? Con Quỳnh lên tiếng nói. Tôi sợ cô ta nhận ra mình quá. Tôi có hơi hồi hộp, cố giữ bình tĩnh nói. Sao quen được ạ? Tôi mới vô đây làm hôm nay thôi mà. Vậy à? Nhưng sao tôi thấy cô quen lắm? Cô ta nói mới vô mà, làm sao mà quen được? Chị Liên lên tiếng nói, sau đó ông Chiết cũng nói. Cô ai cũng bảo quen là sao vậy? Có ngô tổng ở đây, cô không thấy à? Con Quỳnh lìa nói, tôi biết rồi. Tôi phèn hú hồn, tưởng là nó nhìn ra mình. Nếu bị lộ ở đây, tôi không biết sẽ làm sao. Cô là phục vụ kiểu gì vậy? Nhanh đến rót rượu cho ngô tổng đi. Tôi liền đi đến cầm chai rượu lên, rót vào ly của ông ta nói. Mời ngô tổng ạ. Ừ, để đó đi. Cô cứ đứng qua bên là được. Lúc bàn việc tôi không muốn ai làm phiền. Tôi gật đầu rồi đứng qua bên cạnh, thuận tiện quan sát và nghe xem họ bàn chuyện gì. Ông triết lúc này lên tiếng. Chuyện ngài hứa giúp tôi thì bao giờ mới tiến hành ạ? Người là ngô tổng lúc này mới nhìn đến ông Chiết nói. Tôi vẫn đang cho tiến hành, ông đừng gấp. Mà chuyện tôi nhờ ông làm đến đâu rồi? Ông Chiết nghe đến thì sắc mặt hơi lo lắng nói. Tôi vẫn đang điều tra. Do chuyện đó đã lâu rồi nên rất khó. Thêm trại mổ cô đó không hề lưu giữ giấy tờ về người nhận nuôi con của ngài. Ngô Tổng có hơi không vui mà nói lớn. Tôi cho ông lợi ích. Tôi chỉ cơ ông làm mỗi việc còn con đó cho tôi. Mà ông bảo khó à? Như vậy để tôi kiếm người khác. Ngô Tổng đừng nóng. Tôi cho người thăm dò điều tra. Và biết được người làm trong trại một cô năm đó Sao con ngài cho ai vẫn còn sống Tôi đang cho người tiếp tục để tìm kiếm bà ta Nếu gặp được sẽ biết là ai nhận nuôi con ngài Tôi mong ông sớm cho tôi thấy được kết quả là được Khi nào gặp tìm được con của tôi Thì chuyện tôi hứa với ông chắc chắn sẽ làm được Cảm ơn ngài tôi sẽ cố gắng hết sức ạ Con Quỳnh lúc này đứng lên Đi đến ngồi xuống bên cạnh ngô tổng mà vuốt ve nói Ngô Tổng đừng tức giận, để em phục vụ cho ngài nha. Hôm nay tôi không có nhã hứng. Con Quỳnh quê mặt mà nhanh chóng trở về chỗ ngồi của mình. Bề Nam Phương hiện tại không có Tuấn Vĩ nên các người tranh thủ đi. Cả chị Liên cùng con Quỳnh và cả ông Chiết đều gật đầu như đã hiểu. Thôi các người về đi, có gì tôi sẽ gọi. Sau đó ông ta cũng nói với người đàn ông đưa tôi vào đây. Anh cũng ra ngoài đi, tôi muốn yên tĩnh. Dạ Ngô Tổng. Tôi bên ngoài có gì ngày cứ gọi. Cả bốn người cùng đứng lên chào rồi ra khỏi phòng. Tôi cũng định tìm cách rời đi. Vì tôi đến vì bọn họ bây giờ đi hết rồi. Tôi ở đây làm gì? Cô massage cho tôi đi. Ông ta nằm ngửa ra ghế mà nói. Tôi thì không biết phải làm gì mà đứng ngay ra đó. Sao cô còn chưa làm? Tôi quấn quáng mà đặt tay lên vai ông ta mà xoa bóp. Vì run mà chán tôi toát cả mồ hôi. Lần đầu cô làm à? sẽ đúng rồi ạ. Hèn gì không có kinh nghiệm gì cả. Mà tay cô thật mềm mịn cô tên gì? Tôi tên Tiểu Lan. Tên cô thật nhẹ nhàng mà cô bao nhiêu tuổi rồi? Sao lại vào đây làm nghề này? Tôi 22 tuổi. Do gia đình khó khăn nên tôi không được học hành cao. Nên phải đi xin làm phục vụ ở đây. Tôi viện đại lý do để nói tránh trông ta hoài nghi. Cô cùng tuổi với con gái tôi đấy. Chắc bây giờ nó cũng lớn như cô mà chỉ là tôi nghe giọng ông ta có hơi buồn thêm ngập ngừng cứ như đó là một điều tiếc nuối nên tôi buột miệng hỏi chỉ là gì ạ ông ta im lặng lúc lâu mới nói với giọng trầm buồn chỉ là nó không ở bên cạnh tôi thôi sao con ông lại không ở với ông từ lúc nó còn nhỏ tôi đã để lạc mất nó tôi cũng là đứa trẻ bị lạc gia đình nên cũng đồng cảm và thấu hiểu tâm trạng của ông ta nên hỏi rồi ông có tìm lại được con mình không Tôi đã cố tìm kiếm nhưng đều vô vọng. Mười mấy năm qua không lúc nào tôi không mong mỏi tìm lại con gái của mình. Lần này trở về đây tôi phải tìm cho bằng được nó. Vậy ông không phải ở đây à? Tôi là người gốc hoa. Tôi sống ở tại Trung Quốc. Nhưng vợ tôi lại là người Việt Nam. Tôi tình cờ quen cô ấy ở tại đây. Và một lần tôi qua đây công tác. Rồi chúng tôi quen và yêu nhau. Cùng nhau trải qua thời gian ngọt ngào hạnh phúc. Nhưng lại ngắn ngủi vì tôi phải trở về Trung Quốc. Tôi có ý định muốn đưa cô ấy đi cùng, nhưng cô ấy lại không chịu vì còn mẹ già. Lúc đó tôi đành phải quay về quê hương vì công việc đang gấp. Tôi nói tháng sau sẽ trở lại thăm cô ấy. Tôi trở về nhà thì lòng vẫn luôn nhớ đến cô ấy, mà công việc lại không thể thiếu nên thời gian đã kéo dài. Thời gian thấm thoát trôi, tận 3 năm sau tôi mới quay lại Việt Nam tìm cô ấy. Nhưng lúc tôi đến thì được biết cô ấy đã dọn nhà đi và có dặn hàng xóm là nếu có người đến tìm cô ấy, thì hãy trao lại bức thư. Ông ta nói đến đó thì ngừng lại. Tôi như bị cuốn hút vào câu chuyện mà hỏi tiếp. Sau đó thế nào? Khi tôi đọc thư thì mới biết mẹ cô ấy đã bệnh mất từ 2 năm trước. Cô ấy đã nói trông mong tôi quay lại rất nhiều nhưng đều vô vọng. Cô ấy nhớ tôi. Hơn hết là cô ấy đã mang thai giọt máu của tôi. Đó là một bé gái rất giống tôi. Lúc đó tôi chỉ biết rằng là phải đi tìm cô ấy thật nhanh. Tôi đã thất hứa với cô ấy và để cô ấy phải đau khổ quá nhiều. Tôi hứa sẽ bù đắp cho hai mẹ con họ. Thế rồi sao ông tìm được không? Nhưng mà sao cô ấy lại không ở đó đợi ông vậy? Vì mang tiếng không chồng mà đã có con. Cô ấy bị mọi người trong xóm chê cười khinh miệt nên không thể ở lại đó nữa. Sau khi mẹ cô ấy mất thì cô ấy đã bổng con rời khỏi đó. Tôi đã đi theo địa chỉ cuối để lại trong thư để tìm cô ấy. Nhưng lúc đó tôi lại suy sụp hoàn toàn khi mà biết được cuối đã bệnh mà chết. Tôi nghe đến đây thì thấy tội cho cô gái đó và cả ông ta quá. Rồi còn đứa bé thì sao? Tôi đã sò hỏi thì biết được đứa bé được đưa vào trại mồ côi. Lúc tôi tìm đến thì đứa bé đã được người khác nhận nuôi. Tôi vẫn không hề từ bỏ. Mà dùng mọi cách để truy tìm người nhận nuôi con tôi Nhưng đều vô vọng Tôi có lỗi với cô ấy và cả con tôi rất nhiều Không biết sao nghe xong câu chuyện của ông ta Mà tôi có nỗi buồn khó tả Tôi thương ông ta quá Và nhất là đứa con gái bị thất lạc của ông ta Tôi tin ông sẽ sớm tìm lại được con gái của mình thôi Cảm ơn cô Mà tôi chỉ sợ nó sẽ trách tôi Không đâu Tất cả đều do số phận chứ đâu phải tại ông Nếu ngày đó tôi sớm trở lại Thì đã không để thảm kịch đó xảy ra Ít nhất tôi có thể lo cho hai mẹ con họ Cuộc sống đầy đủ Cô ấy cũng không vì làm việc vất vả Mà đổ bệnh chết Ông đừng tự trách mình Chuyện đã qua rồi Ông cũng vì tình thế thôi Chứ ông đâu muốn vậy Tôi nghĩ con gái ông khi nghe sẽ hiểu cho ông thôi Cảm ơn cô Sao ông lại cảm ơn tôi chứ Tôi đâu giúp được gì cho ông đâu Vì cô đã lắng nghe tôi nói và hiểu tôi Không hiểu sao khi nói chuyện với cô tôi thấy thật thoải mái. Nhất là có thể nói ra hết những chuyện tôi đã giấu trong lòng suốt mười mấy năm qua. Không có gì đâu. Chắc do tôi cũng là trẻ mồ côi nên mới có cùng đồng cảm khi nghe câu chuyện của ông. Cô là trẻ mồ côi sao? Nghe ông ta hỏi. Tôi mới biết là mình lỡ lời. Nhưng không hiểu sao. Dù mới biết ông ta nhưng tôi lại có sự tin tưởng nhất định. Tôi không hiểu đó là gì nữa. Đúng vậy. Từ nhỏ tôi đã không biết ba mẹ mình là ai rồi Thật tội cho cô Nghe cô nói tôi lại thấy có lỗi với con gái mình Cô có tìm kiếm lại gia đình mình không? Tôi muốn tìm lắm Chỉ là tôi không biết tìm từ đâu À mà lúc nhỏ tôi có Ngô Tổng Đã đến giờ hẹn với đối tác rồi ạ Người đàn ông lúc nãy đưa tôi vào đây Mở cửa ra nói Ông ta liền gật đầu sau đó nói Cô dừng tay được rồi Giờ tôi phải đi đây Đây là tiền bo cho cô Lần sau tôi đến sẽ lại gọi cô. Ông ta đưa cho tôi xấp tiền mệnh giá 500.000 ngàn, cho thấy sự giàu sang cùng hảo phóng của ông ta. Tôi định từ chối thì ông ta đã cùng người đi vào rời khỏi. Tôi đành cầm lấy tiền xem như là tiền công nãy giờ mình mát xa cho ông ta. Không ngờ hôm nay không những biết được ông chết cùng chị Liên con Quỳnh có quan hệ với nhau, mà họ còn đang có tính toán mờ ám gì đó. Tôi thu thập cũng không ít tin tức có ích, Không những vậy mà còn được một khoản thủ lao không nhỏ. Tôi mỉm cười rồi đi ra khỏi phòng. Khi ra ngoài rồi, tôi mới thấy thật sự thoải mái. Chỉ bên trong căn phòng đó, không giây phút nào tôi không căng thẳng hồi hộp vì sợ bị lộ. Tôi đi xuống bên dưới, nhìn quanh không thấy tú chi đâu. Tôi liền ra ngoài cửa để đến chỗ đậu xe xem, nó có chờ tôi ngoài đó không. Cuối cùng mày cũng ra rồi, làm tao lo muốn chết. Tôi nhìn đến thì thấy Tú Chi đang đứng bên góc cửa nhà hàng đi ra. Thấy tôi nó có vẻ vui mừng. Nhìn nó như thế tôi thấy thương ghê. Đi về thôi. Sau đó hai đứa lấy xe để về. Lúc rời khỏi nhà hàng thì đã gần 9 giờ tối. Lúc này trong xe Tú Chi mới nói Mày lên đó làm gì lâu vậy? Tao gọi điện thoại cả buổi mà toàn thuê bao. Lúc này tôi mới nhớ đến. Lúc lên đó tôi đã tắt nguồn điện thoại. Tôi liền lấy điện thoại trong túi sách ra nói Tao tắt nguồn nên mày làm sao gọi được? Giờ có chuyện gì mày nói tao biết được chưa? Tôi mở điện thoại lên nhưng lại không thấy cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn gì hết. Tôi có hơi buồn hụt hẫng Tại sao cậu lại không gọi? Hay nhắn báo tin là đã tới hay sao chứ? Uyên Lam, mày nghe tao nói không hả? Hả? Mày nói gì? Mày sao vậy? Đầu óc mày lơ lửng trên mây à? Tao hỏi là lúc nãy xảy ra chuyện gì? Sau đó tôi kể lại toàn bộ câu chuyện Về con Quỳnh cùng chị Liên Đã có ý hại tôi hôm ở ba Và cả chuyện họ có gì mở ám Cùng ông Triết Cho Tú chỉ nghe Riêng về người đàn ông ngô tổng Thì tôi nói sơ qua thôi Chứ không nói về chuyện riêng của ông ta Sao lúc đó mày không nói tao nghe Bọn họ đúng là độc ác mà Bởi tao nói với mày nhiều lần với con Quỳnh Mà mày thì lại nhẹ dạ đi tin nó Xém tí hại thân rồi Tao biết rồi ta đâu biết là nó thâm độc đến mức đó chứ. Thế mày để yên cho nó vậy hả? Tạm thời thì cứ xem như không có gì đi. Từ từ điều tra xem bọn họ có âm mưu gì. Ừ, tao nghe mà muốn đập cho nó một trận cho hạ dạ. Tao biết mày thương tao, muốn đòi công bằng cho tao. Nhưng nóng tính quá chỉ hư bột hư đường. Từ bao giờ mà mày nói chuyện giống Giang Cát Lượng thế Uyên Lan? Tôi nghe nó nói thế thì bật cười nói. Tam Quốc diễn nghĩa nhập. Nói xong hai đứa cùng nhau phá lên cười. Lúc đến gần đường vào cao gia, tôi liền kêu nó thả tôi xuống. Nó liền dừng xe mà không nói gì. Trước kia nó từng hỏi tôi. Chỉ nói là không tiện. Vì tôi không muốn nó biết tôi ở cao gia. Nhưng tôi hứa sau này sẽ nói hết. Nó biết nên nó không có thắc mắc gì cả. Thêm nó rất hiểu tôi. Cái gì tôi muốn nói sẽ nói. Còn không thì dù cậy miệng cũng đừng mong tôi hé nửa lời. Tôi xuống xe tạm biệt đó. Hẹn mai gặp ở công ty nhé. Ừ, nhanh vô nhà đi, tối rồi. Ta biết rồi, mày cũng về đi. Ừ, bye bye. Khi xe nó đã đi khuất rồi thì tôi mới đi thẳng. Ở phía trước mắt tôi là khuôn viên của cao gia với cánh cổng cao kiên cố, nổi bật nhất ở giữa lòng thành phố. Khi tôi đi gần đến thì phải ngang qua một con hẻm tối. Lúc trước mỗi khi ngang qua đây, tôi đều rất sợ toàn nhắm mắt mà chạy. Nhưng lớn rồi cũng bất cái tính sợ đó. Tôi vừa chuẩn bị đi qua, thì bất ngờ từ trong con hẻm có bóng đen lao tới, chụp lấy tôi kéo vào bên trong. Cả con hẻm vắng tối đen tôi không thấy gì cả. Định la lên thì đã bị bàn tay bịt kín lên miệng. Tôi giả sức chống cự, nhưng sức tôi lại hơi yếu nên không làm gì được. Tôi bị lôi vào sâu bên trong con hẻm, xung quanh chỉ màu đen như mực, vắng lặng không một ai qua lại. Tên đó rất hung hăng, có ý định giảm sỡ tôi. Dù hơi hoảng sợ nhưng tôi vẫn còn giữ được chút bình tĩnh nhân lúc bàn tay giữ ở miệng tôi có hơi nới lỏng Nên tôi đưa răng cắn mạnh vào Có lẽ do đau mà hắn ta buông tay ra Tôi đưa tay đẩy mạnh người hắn ra Sau đó chạy bán sống bán chết để cố ra khỏi con hẻm Vừa chạy tôi vừa quay lại xem phía sau mình Hắn ta cũng đang đuổi theo tôi Sự sợ hãi đang dần bao phủ lấy tôi Ngay lúc này tôi nhớ cậu kinh khủng Tôi chỉ ước cậu có thể bên mình lúc này Chỉ còn một đoạn ngắn nữa thôi thì tôi có thể ra khỏi con hẻm đáng sợ này rồi. Ánh sáng vàng vọt từ ánh đèn đường, chiếu hắt xuống mặt đường. Nó đang ở ngay trước mắt của tôi thôi. Nó giống như thứ gì đó cho tôi thêm sức mạnh, để tôi có thêm động lực để chạy tiếp. Tưởng chừng như tôi đã sắp đến đích trong cuộc đua sinh tử, thì lúc này chân tôi lại vấp phải gì đó ở dưới mặt đường. Tôi ngã sõng xoài trên đường, cố gắng ngồi dậy để đi tiếp, thì trước mặt tôi bây giờ là đôi giày. Tôi ngước lên thì nhận ra chính là hắn ta đã đuổi kịp đến. Trong bóng đêm, tôi không thể nhìn rõ được mặt hắn ta. Ngoài nụ cười nham nhở, đáng sợ, lộ ra hàm răng trắng giữa màn đêm tĩnh lặng, đến mức đáng sợ. Anh là ai chứ? Sao lại muốn làm hại tôi? Mặc tôi hỏi nhưng hắn vẫn im lặng, đưa tay dùng sức lật người tôi lại, sau đó dùng thân mình đè lên người tôi. sạc mảnh vải chỗ cổ áo của tôi bị hắn ta dùng sức xé toạc ra. Tôi bất lực gạo khóc Buông tôi ra xin anh mà Cùng lúc hắn ta đưa tay Cởi nhanh áo mình ra Trên trời đêm lúc này lóe lên tia sáng Cơn gió lạnh thổi tạt vào người tôi Hình như trời sắp mưa Nhờ ti ánh sáng lé loét đó Đã cho tôi thấy rõ hình xăm trên ngực hắn ta Đó là hình đầu con sói Hình ảnh đó in đậm trong đầu tôi Lúc hắn ta sắp cưỡng đoạt tôi Thì tôi dùng hết sức lực bình sinh giơ chân lên đạp mạnh vào hạ bộ của hắn ta một cái mạnh Á Bị đau Hắn đưa tay ôm lên bên dưới của mình Tôi tranh thủ ngồi dậy mà chạy đi Đưa tay ôm lấy cổ áo hở hang Do phần áo bị hắn ta xé rách. Tôi vừa chạy Mà vừa khóc Khóc vì nhớ cậu Và sự việc khủng khiếp vừa rồi Trên trời những giọt mưa bắt đầu rơi tí tách Nước mưa lạnh xá hòa vào nước mắt của tôi Cái giá lạnh làm cho tôi có được chút tỉnh táo. Ra đến ngoài đường ánh sáng hiu hắt từ trụ đèn bên cạnh tôi mới dừng lại. Ngước mặt lên hướng lấy từng đợt mưa xối xả. Không biết qua bao lâu tôi mới thẫn thờ đi về phía cổng nhà cao ra. Tôi như người vô hồn mà đưa tay nhấn chuông cửa. Tầm lát sau dì mạnh cầm dù từ trong nhà ra mở cửa. Thấy tôi thì dì hốt hoảng hỏi. Uyên lam, con sao vậy? Sao lại dầm mưa ướt hết cả người rồi? Tôi không nói gì hết, thấy vậy dì nói. Thôi, nhanh vào nhà đi con. Còn tắm sửa thay đồ. Chứ không khéo, sẽ cảm lạnh đấy. Dì mạnh đưa dù che cho tôi rồi dẫn tôi vào nhà. Lúc này đã muộn nên cả nhà dường như đã ngủ hết. Dì đưa tôi lên phòng rồi dặn. Con nhanh tắm nước ấm đi. Dì đi nấu trà gừng với chút cháo cho con ăn giải cảm. Nói xong thì dì đi ra khỏi phòng. Tôi đi vào phòng tắm đứng ở dưới vòi hoa sen từng giống nước ấm chảy xuống người sao tôi không cảm thấy ấm áp chút nào tôi nhớ cậu quá không biết tôi đã ở trong phòng tắm bao lâu lúc trở ra thì tôi đã thấy phần cháo nóng khói bốc lên nghi ngút cùng ly trà gừng bên cạnh chắc là dì mạnh đã đem vào cho tôi thật là phiền gì muộn vậy rồi còn phải vất vả vì tôi ngồi xuống định cầm muỗng lên ăn thì điện thoại trong túi sách tôi reo lên lúc nãy về chiếc túi cũng đã bị mưa làm ướt đang được bỏ lan lóc ở chỗ ghế. Tôi đứng lên cầm lấy, mở ra xem, thì thấy là số cậu tôi liền bắt máy. Em chưa ngủ à? Tôi vẫn im lặng không nói gì, vì nghe được giọng của cậu, mọi sự uất ước dồn nén, làm tôi không cầm lòng được mà khóc. Tôi lại không muốn cậu biết là mình đang khóc. Cậu bên kia lại nói tiếp. Em sao vậy? Sao không nói gì? Em giận tôi đúng không? Tôi xin lỗi vì ra đến đây. Tôi phải lao vào lo công việc ngay. Nên không có thời gian gọi báo cho em Đến giờ tôi mới về khách sạn là gọi cho em liền đấy Tôi nhớ em nhiều lắm Em lên tiếng nói đi Đừng im lặng như vậy tôi khó chịu lắm Cậu cứ nói làm tôi không thể cứ im lặng như thế Nên tôi lên tiếng Giọng hơi khàn do tôi khóc Không em đâu giận gì cậu đâu Cậu mệt vậy nên ăn uống rồi nghỉ sớm đi Sao giọng em lạ vậy Em khóc à Tôi đã cố giấu nhưng cậu vẫn nhận ra Tôi liền chối Đâu có. Em gạt tôi đúng không? Rõ ràng là em đang khóc. Không giấu được nên tôi đành thú thật. Đúng là em khóc đấy. Câu nói với giọng vô cùng lo lắng. Em có chuyện gì hả? Nói tôi nghe đi. Mà thôi, giờ tôi sẽ đặt vé máy bay để về với em. Tôi nghe Thế Liền nói. Em không sao. Cậu cứ ở ngoài đó là công việc của bà ngoại giao cho xong đi. Nhưng tôi không thể yên tâm về em. Tôi cười nói, em có gì đâu chứ, chỉ là do nhớ cậu quá nên mới khóc thôi. Thật à, em có nói dối cậu bao giờ đâu? Ờ, không nói, thế hôm bữa ai uống rượu mà cứ một hai chối là không chứ. Tôi không ngờ cậu lại nhớ sai như vậy, thì bữa đó khác giờ không dám nữa. Tôi mong là em không dám, tôi mà biết em xấu tôi chuyện gì thì em thừa biết chịu hình phạt thế nào rồi đấy. Tôi sẽ cho em khỏi bước xuống giường luôn. Cậu lại không đàng hoàng Tôi nhớ em nhiều lắm Ước gì giờ được ôm em ngủ Lời nói dịu dàng Chứa chan tình cảm của cậu Làm tôi thấy ấm lòng Mọi sự uất ức cùng nỗi sợ hãi Đều đã tan biến Em cũng nhớ cậu lắm Ừ tôi sẽ cố gắng giải quyết xong công việc Rồi về sớm với em Dạ mà giờ cậu ở khách sạn à Ừ tôi mới về là gọi em đấy Vẫn còn chưa tắm rửa ăn uống gì đây Tôi nghe thế thì thấy thương cậu lắm nên vội nói Cậu vất vả quá Em sót lắm Muộn rồi cậu nhanh tắm đi Rồi còn ăn mà nghỉ sớm Thôi để chút nữa đi Tôi muốn nói chuyện với em Nhưng mà em lo cho cậu Tôi khỏe lắm nên em đừng lo Cậu cứ ý y thôi Mà hôm nay có chuyện gì không Chuyện gì là chuyện gì cậu Thì ở công ty đấy Rồi đi làm về em có đi đâu chơi không Có bị ai giòm ngó không Thì ra cậu đang thăm dõi tôi vì cậu ghen, tôi cười nói. Không có, em chỉ đến công ty rồi về thôi. Mà cậu ngoài đó chắc lắm người nhìn để ý lắm. Chuyện của ông Triết cùng chị Liên và con Quỳnh tôi vẫn chưa vội nói với cậu. Tôi chờ thêm thời gian nữa xem họ làm gì rồi nói cũng không muộn. Tôi thì có ai mà để ý chứ. Thôi, cậu đừng có gạt em. Cậu đẹp như thế làm gì không có cô gái nào không để ý. Kệ họ, vì trong mắt tôi chỉ chứa mỗi mình em. Còn tất cả đều không quan tâm. Cậu chỉ được cái dẻo mồm thôi. Tùy nói vậy nhưng nghe thế thì lòng tôi như có sòng kẹo ngọt lan tràn làm tôi vui và hạnh phúc. Thấy cũng đã khuya nên tôi nói Thôi, cậu coi tắm đi. Nhớ tắm nước nóng nha cậu. giờ ăn uống ngủ sớm mai còn giải quyết công việc. Em cũng hơi buồn ngủ rồi. Ừ, vậy em ngủ đi. Ngủ ngon nhé. Cậu cũng ngủ ngon. Sau đó tôi tắt máy. Sau khi nói chuyện với cậu Thì tôi cũng đã trở lại bình thường Tôi nhớ lại việc lúc nãy Không biết đó là ai Lại muốn hại tôi chứ Mặt hắn ta tôi lại không nhìn rõ được Ngoài hình xăm đầu sói bên ngực phải Già tiệc chớp xẹt qua Nên tôi mới thấy được Suy nghĩ nhiều nhưng không ra được gì Mà đầu có chút đau Nên tôi ăn nhanh phần cháo của dì mạnh nấu Cháo dì làm rất ngon Lại hợp khẩu vị vừa miệng ăn Nhưng tôi lại chỉ ăn được vài muỗng Sau đó uống hớp trà gừng rồi tôi đứng lên đi đến bàn trang điểm để dưỡng ra. Lúc này nhìn mình vào gương, phần cổ trắng nõn của tôi có khoảng bầm tím cùng chút dấu chảy của móng tay. Do lúc đó tên đó đã cố xe áo tôi. Nỗi tủi hận lại càng tăng cao. Không biết hắn là ai. Tôi chẳng có đầu mối gì ngoài hình xăm trên ngực hắn. Tôi chỉ mong chờ cho mình gặp lại hắn để tôi bắt hắn ta phải nhận lãnh hình phản thích đáng của pháp luật. Sau đó tôi đi đến bên giường nằm xuống Do mệt mỏi nên tầm ít phút tôi đã chìm vào giấc ngủ Trong một khoảng không chỉ một màu đen Thấy hình ảnh mình bị cưỡng bước Dù tôi có cố kêu gào Nhưng mà người đó cũng không bỏ qua cho tôi Nụ cười đáng sợ của hắn như ám ảnh lấy tôi Sự bất lực mà tôi chỉ biết khóc Buông tôi ra đừng mà Tôi giật mình mở mắt Dưới ánh đèn mờ của đèn ngủ Làm tôi nhận ra đây là phòng mình Thì ra là tôi đang mơ phải ác mộng, mồ hôi trên trán của tôi túa ra như tắm. Đưa tài lao đi, tôi ngồi co do trong căn phòng của mình. Giữa đêm khuya hiu hát, tôi thấy mình lạc lõng bơ vơ. Lúc nãy đây, tôi nhớ cậu đến nhường nào. Tôi định lấy điện thoại để gọi cho cậu, nhưng tôi đã kịp ứng tỉnh mà dừng lại. Vì nếu tôi gọi sẽ làm cậu lo vì sự bất ổn trong lòng tôi lúc này. Tôi sợ cậu sẽ nhận ra. Cậu vẫn còn công việc nên tôi không muốn làm phiền cậu. Vì cả đêm, tôi không thể nào ngủ lại được nữa, nên tôi dậy sớm hơn thường ngày. Sau khi sửa soạn xong hết, thì tôi chuẩn bị để xuống dưới nhà ăn cơm. Do thiếu ngủ, nên sắc mặt tôi có hơi không tốt, hiện rõ sự mệt mỏi. Tôi phải dùng phấn trang điểm nhẹ để che đi. Thấy đã ổn, tôi mới cầm túi sách rời khỏi phòng mình. Thấy còn sớm, nên tôi ghé vào phòng anh ra khiêm. Cửa phòng của anh luôn không khóa, nên tôi đẩy cửa vào. Bên trong anh đang ngồi cắm cúi ngồi vẽ ở trên cái bàn được đặt cạnh cửa sổ. Tôi gión dén đi đến để anh không phát hiện. Tôi cúi người nhìn thì thấy anh đang vẽ cánh đồng cỏ xanh cùng những chú cửu trắng muốt Mới sáng mà anh đã vẽ rồi à? Nghe thấy tiếng tôi thì anh dừng bút lại nhìn tôi cười nói. Tiểu Lam xem đi, anh vẽ tặng Tiểu Lam đấy. Anh vẽ cho em nhiều lắm rồi mà anh còn đau không? Anh lắc đầu nói, không đau nữa. Anh muốn vẽ cho Tiểu Lam nhiều thật nhiều luôn Bao nhiêu đó chưa đủ đâu Mà bộ Tiểu Lam không thích anh vẽ sao Tôi nhìn anh cười nói Không phải em thích chứ Chỉ là em sợ anh mệt thôi Không mệt đâu Anh chỉ thích vẽ cho mỗi Tiểu Lam thôi Cảm ơn anh À mà mai em đưa anh đi chơi nha Tiểu Lam đưa anh đi chơi hả Thích quá nhưng mà Anh nghe đi chơi thì mặt sáng rỡ vui vẻ lắm tự dưng lại buồn, tôi liền hỏi. nhưng gì hả? bà ngoại sẽ không cho anh ra ngoài đâu. cả ba mẹ nữa, họ sẽ la mắng anh. tôi biết, vì nghĩ cho sự an toàn của anh, nên bà ngoại mới không cho anh ra ngoài. còn bà lệ cùng ông chết cấm cản, vì lúc trước có lần hai người họ đưa anh ra ngoài, nhưng vì thế cảnh lạ, nên anh thích thú mà xem ngắm rồi đi lạc, làm hai người vất vả kiếm cả nửa buổi, mới gặp anh ở quầy gấu bông. Hỏi ra thì mới biết anh muốn mua đem về cho tôi Từ lần đó để tránh phiền phức Họ không đưa hoặc cho anh ra ngoài nữa Suốt ngày anh chỉ ở trong căn phòng làm bạn với bốn bức tường Nên tôi thấy tội anh lắm Không sao, em sẽ xin bà ngoại để đưa anh ra ngoài chơi Thật à, Tiểu Lam xin bà ngoại cho anh đi à? Anh vui quá Tôi gật đầu nói Em sẽ xin bà Giờ em phải đi làm, anh nghỉ đi, giờ hãy vẽ tiếp Vậy Tiểu Lam đi làm đi, anh sẽ ngoan chờ Tiểu Lam về đưa anh đi chơi. Thấy anh vui vẻ hứng thú như đứa trẻ được ba mẹ mình hứa dẫn đi chơi vậy, nhìn anh mà tôi thương biết bao. Sau đó tôi rời phòng của anh định đi xuống dưới nhà, thì lúc ngang phòng của bà Lệ thấy cửa mở nên tôi tò mò ngó vào. Thấy chỉ mỗi mình bà đang ngồi trên bàn trang điểm, tôi liền đi vào để hỏi bà chuyện xin cho anh ra Khiêm đi chơi. Cô! Bà ta quay lại nhìn tôi hỏi Tìm tôi có việc gì Dạ con muốn xin cô Cho con mai đưa anh Giang Khiêm ra ngoài chơi ạ Không được Vừa mới nghe đến đó Thì bà ta đã dứt khoát nói Tôi vẫn không bỏ cuộc mà cố thuyết phục Cô cũng thấy anh ấy suốt ngày Chỉ ở trong phòng rất là tù túng tội lắm Không cần cô lo tha như vậy nhưng nó an toàn Chứ ra ngoài đi lạc Thì ai chịu trách nhiệm Con sẽ coi chừng anh ấy mà Nên cô cứ yên tâm Anh ấy nghe được, đi thì rất vui đó cô. Còn mong cô đừng làm anh ấy buồn. Cô cũng biết anh ấy chịu thiệt hơn rất nhiều người rồi. Nghe tôi nói bà ta có phần xỉu xuống, không còn cương quyết như lúc đầu nữa. Dù gì bà ta cũng là mẹ của anh Gia Khiêm. Mẹ nào mà không thương con mình chứ? huống gì anh ấy lại bị như vậy? Được rồi, tôi sẽ cho cô đưa nó đi. Nhưng cô phải đảm bảo, không có chuyện gì xảy ra với nó đó. Tôi nghe thế liền vui vẻ gật đầu nói. Dạ con biết rồi ạ Lúc này tôi thấy bà ta như đang lục tìm kiếm gì đó nên tôi hỏi Cô đang kiếm gì à Nhanh đến đây tìm vụ tôi cái Rõ ràng nãy tôi nhớ lấy thuốc ra uống Mà quay qua không thấy thuốc đâu nữa Dạo gần đây trí nhớ tôi kém quá Ngày đến thuốc tôi sực nhớ lại chuyện mấy hôm trước Vô tình nghe được cuộc nói chuyện trong phòng này của bà ta với ông Chiết Tôi nghi ngờ thuốc ông Chiết cho bà uống có vấn đề Định tìm cơ hội để lấy thuốc đi kiểm nghiệm Nhưng không có Sẵn đây là cơ hội tốt Nên tôi đi đến nói Cô nhớ lại xem mình đã để đâu Tôi nhớ là để lên bàn này Rồi quay qua kia lấy nước Trở lại thì mất tiêu Tôi đưa mắt nhìn ráo rác quanh phòng Thì thấy lọ thuốc ở đầu giường Tôi liền vừa đi vừa xả bộ nhìn ngó nói Dạ để con đi kiếm giúp cô Chắc cũng ở quanh phòng này thôi Tôi đi đến đầu giường Nhanh tay cầm lấy lọ thuốc Vừa mở ra định lấy đi một viên thì bất ngờ giọng nói vang lên. Cô làm gì trong này? Tôi quýnh quáng đem lọ thuốc giấu sau lưng mà nói. Dạ, con vào xin cô cho con đưa anh ra khiêm đi chơi. Sẵn cô nhờ kiếm phụ cô lọ thuốc. Nghe tôi nói thế, ông chết liền nhìn bà Lệ hỏi. Thuốc em bỏ đâu mà phải kiếm? Em nhớ lấy đặt ra đây rồi đem nước đến uống nhưng quay lại thì không thấy đâu nữa. Mà sau gần đây em đáng trí quá. Em nhớ trước kia em đâu có Mà hình như từ khi uống thuốc anh đưa Là em bắt đầu hay quên trước quên sau thì phải Bậy bạ Thuốc anh đưa em là thuốc tốt Giữ gìn nhan sắc Chứ có gì đâu mà ảnh hưởng tới trí nhớ Chắc do gần đây em hay suy nghĩ nhiều Nên mới vậy thôi Ít hôm là hết Để anh kiếm phụ cho chắc em đặt đâu đó trong phòng thôi Cùng lúc tôi lén tranh thủ lấy được viên thuốc bảo vào tay mình rồi Con nhìn thấy rồi Nó ở đằng hốc dưới kia kìa Tôi cố tình đặt lọ thuốc xuống nền gạch chỗ khuất của chân giường. Tôi cầm lên đưa cho hai người họ xem hỏi. Phải cái này không cô? Đúng rồi. Mà cô tìm thấy ở đâu vậy? Tôi chỉ về phía giường nói. Con thấy nó nằm ở đó chắc là rớt rồi lăn vào đấy. Ừ, chắc vậy. Thôi em uống đi. Nữa nhớ cẩn thận. Ông chết cầm ly nước lên đưa cho bà Lệ nói. Tôi thấy vậy thì nói. Dạ, vậy con xin phép đi làm. Ừ, cô đi đi. Tôi nhanh chóng bỏ thuốc vào túi sách, rồi rời khỏi phòng của họ. Ra đến cửa, tôi mới thở vào nhẹ nhõm. Xém tí bị ông ta thấy rồi. Tôi đi đến cầu thang thì thấy dì mạnh bưng mâm đồ ăn lệnh kỉnh. Tôi tưởng đem lên cho anh Gia Khiêm nên hỏi. Dì đem đồ ăn sáng cho anh Gia Khiêm à? Dì liền nói với vẻ mặt hơi khó chịu. Không phải. Đây là đồ ăn sáng dì đem lên cho cậu phát, Thường thì tôi thấy anh ta xuống dưới nhà ăn. Sau này lại phải đem lên nên tôi hỏi Sao anh ta không xuống dưới nhà ăn vậy dì? Cậu Phát không khỏe nên không xuống được Nên dì phải bưng lên đây Hôm qua tôi thấy anh ta còn khỏe lắm mà Sao mới đây đã bệnh? Anh ta bị gì à dì? Dì cũng không biết nữa Mà lúc dì đem cháo lên cho con Rồi chở xuống dưới nhà Thì dì giật cả mình khi thấy bóng đen thập thò Dì tưởng là ma nên dùng cây chổi đánh Ai ngờ là cậu Phát Dì hỏi đêm hôm khuya khoát Cậu đi đâu mới về à? Thì cậu bảo là từ trên phòng xuống uống nước. Sau đó thì đi thẳng lên lầu mà bộ dạng khú núng cứ như bị thương ấy. Nhất là khi cậu ta đi rồi thì dì định vô bếp dọn dẹp lại chút để đi ngủ thì bước chân đến chỗ cậu ta đứng lúc này toàn là nước thôi. Kỳ lạ lắm. Tôi nghe dì Mạnh nói thì đầu tóe lên suy nghĩ. Không lẽ người hại tôi tối qua là anh ta sao? Những gì dì Mạnh nói tôi thấy rất trùng hợp nhưng tạm thời không có chứng cứ. Nên tôi không vội nhận định được Tôi sẽ từ từ để kiểm chứng sau vậy Thôi con xuống dưới coi ăn đi rồi đi làm Để dì đem đồ ăn vào cho cậu phát Dạ vậy dì đi đi Dì mạnh đi rồi Thì tôi cũng bước xuống bậc cầu thang Để đi xuống bên dưới Bước vào phòng ăn Thì tôi thấy hôm nay có hơi vắng Chỉ mỗi bà ngoại cao cùng vợ chồng ông Thành thôi Tôi lễ phép chào Sau đó ngồi vào ăn Lúc này bà ngoại cao lên tiếng Chuyện ngoài đó của Tuấn Vĩ có tin tức gì về không? Ông Thành liền ngước lên trả lời Dạ không mẹ Con chỉ nghe nói vẫn đang trong quá trình tìm kiếm nơi thích hợp Rồi mới di rời được Ừ Mẹ cũng mong nhanh chóng cho xong Thì mẹ mới yên lòng được Dạ mà con có chuyện thưa cùng mẹ Ông Thành nói với vẻ mặt hơi nghiêm trọng Bà ngoại cao nhìn ông ta hỏi Con có chuyện gì? Con mới tìm được đối tác lớn Nếu ký được hợp đồng này sẽ kiếm cho tập đoàn chúng ta khoản lợi không nhỏ đâu ạ. Chuyện công việc coi phải tìm Tuấn Vĩ bàn bạc chứ, sao lại nói với mẹ? Hiện tại em ấy đâu có nhà đâu mẹ. Mà nếu chúng ta chần chừ sẽ để vụt mất miếng mùi ngon này đấy. Ý con là sao? Dù gì mẹ cũng là cố chủ tịch của tập đoàn. Dù hiện tại mẹ đã về hưu nhưng mẹ vẫn còn tiếng nói. Nên con muốn mẹ đứng ra nói tiếp với đại cổ đông để thông qua bản hợp đồng ạ. Hồ đồ, con đang nói gì vậy? Mẹ đã giao toàn bộ cho Tuấn Vĩ rồi. Làm sao mẹ có thể xen vào? Trong khi chuyện con nói đã được khảo sát kỹ lưỡng chưa? Mà vội nhận định chắc chắn vậy rồi. Kinh doanh không phải chuyện đùa. Sơ sẩy một chút cũng để lại ảnh hưởng không nhỏ đến tập đoàn. Mẹ nói vậy tức là không tin năng lực của con à? Đây là đối tác lớn có tiếng trên thị trường Trung Quốc. Họ qua đây để tìm kiếm người hợp tác. Con vất vả lắm mới xin được gặp họ và đi đến bàn bạc. Bà. Bà ngoại cao trầm tư qua hồi thì nói còn có chắc chắn Đây sẽ mang lại lợi ích cho tập đoàn không? còn có đo lường rủi ro chưa? Mẹ yên tâm Con đã bàn bạc cùng anh hai rồi Mẹ cũng biết anh hai có năng lực mà Bà ngoại cao nghe nhắc đến ông Chiết Thì hơi bất ngờ mà hỏi Con nói Minh Chiết cũng biết việc này à? Ông Thành liền gật đầu nói Dạ con có thảo luận với anh hai rồi Anh ấy cũng thống nhất Đây là một hợp đồng béo bở đó mẹ Thôi con cứ đưa hồ sơ cho xem qua đi rồi tính. Ông Thành liền vui mừng nói. Dạ mẹ, mà mẹ phải tranh thủ vì họ sắp về nước rồi. Nếu bỏ lỡ cơ hội lần này là không có lần thứ hai nữa đâu. Tôi ngồi im lặng mà nghe thôi. Chuyện ông Thành nói tôi cảm thấy có vấn đề. Nhất là việc này lại dính đến ông Chiết. Mà ông ta lại quá nhiều mờ ám. Tôi nhất định phải nhanh chóng tìm hiểu mới được. Tôi buông chén đũa xuống rồi đứng lên nói. Thưa bà ngoại cậu mỡ con đi làm Bà ngoại nhìn tôi nói Ừ con đi đi Khi nào về thì lên phòng bà có việc cần nói với con Tôi gật đầu nói Dạ bà Bà Ngọc Hoa hướng mắt nhìn về phía tôi Mà liếc xéo tỏ vẻ ganh ghét hiện rõ Tôi không quan tâm mà đi ra khỏi phòng ăn Vừa ra đến trước sân Thì điện thoại đã reo lên Tôi mở túi sách ra nhìn vào điện thoại Thì tôi thấy là tú chi gọi đến Tôi liền nghe Alo tao nghe đây Mày ra chưa? Tao chờ mày ở đầu đường này. Tao sắp ra tới rồi, mày đợi lát. Sau đó tôi tắt máy đi ra phía cổng. Tôi đi theo hướng ngược lại để đến chỗ đường Tú Chi đợi. Lúc đi ngang qua con hẻm, theo phản xạ tôi nhìn vào. Hình ảnh kinh hoàng tối qua hiện rõ làm tôi có chút sợ hãi. Tôi liền cất bước chân đi nhanh hơn để qua khỏi con hẻm đáng sợ đó. Đến đầu đường thì tôi đã thấy xe Tú Chi đậu ở gần đó. Tôi đi đến thì Tú Chi cũng đã mở cửa, đi ra đứng đợi tôi. Sao mày lại qua đây? Tao đón taxi đi được rồi. Tao có xe mà, sẵn đi chung với mày cho vui. Mất gì đi đón taxi cho mệt vậy? Tôi cười nói. Tại tao sợ phiền mày đấy. Mày hâm à? Giữa tao với mày mà còn đi nói những chuyện đó nữa hả? Tao biết chứ. Vậy sao còn nói thế? Tại tao giả bộ nói thế thôi. Chứ được tiểu thư cảnh vàng lá ngọc đón ta vui mừng còn không kịp đây Tú Chi bật cười huyết vào người tôi nói Thôi đi Mày học đâu cách trêu người khác như thế vậy hả Thì học từ mày đấy ơ con này Tao có bao giờ nói thế mà lại đổ là học từ tao Mà chuyện cần mày học nhất Sao không thấy mày giỏi vậy đi Tôi nhìn nó khó hiểu hỏi Chuyện gì chứ Đó xem mày đi Chuyện cần nhanh nhạy thì không thấy đâu Còn việc đâu đâu thì hay lắm Rồi mày có nói không Tôi nhìn nó úp mở, mong muốn bực nên nói lớn. Thì chuyện tình cảm đấy, mày bảo tính tao mê trai, mà tao chả thấy mày học tao được gì ở điểm đó. Ngày Tú Chi nói xong mà tôi cạn lời, không biết cười hay là nên khóc nữa. Mày tha cho tao đi. Ê, hay là mày giấu tao chuyện gì, đúng không? Giấu gì là giấu gì chứ? Thì về tình cảm, mày kín tiếng lắm nha. Bao nhiêu trai đẹp thì mày rủng rưng, cả anh Khôi nữa. Tao thấy anh ấy để ý mày lắm nhưng mày lại hời hợt quá. Có phải mày đã yêu ai rồi đúng không? Mày đừng đoán già đoán no nữa. Mà sao tự dưng mày lôi anh ta vào đây chi? Tao thấy mày thích anh ta lắm mà Sao lại đẩy qua tao? Tự nhiên Tú Chi mặt xìu xuống mà nói. Nhưng anh ấy đâu có để ý đến tao đâu. Tôi nhìn thái độ của nó liền đoán ra. Lần này hình như nó đã yêu thật rồi. Trước kia bao nhiêu người tôi cũng gẹo nó. Thế nhưng... Chỉ nói vui rồi thôi. Nó chưa bao giờ thể hiện bộ dạng như thế này khi nói về một người đàn ông. Lần này thì khác tôi liền nói. Mày yêu anh ta thật rồi à? Tú chi nhìn tôi nhưng không nói gì cả. Qua hồi thì nói. Tao không biết nói sao mới đúng nữa. Tao chỉ thấy nhớ anh ấy và muốn gặp anh ấy thôi. Thế thì mày theo đuổi đi. Xem như cọc đi tìm châu. Được không? Có gì mà không được chứ. Việc mày đứng rậm chân tại chỗ Mà trông chờ nó tự tới Thì thay vào đó Mày cứ thử chủ động tiến tới đi Cố gắng giành lấy thứ thuộc về mình Cho dù có thất bại Nhưng mày cũng sẽ không hối tiếc Vì bản thân mày đã nỗ lực Chỉ do duyên phận không đến thôi Tú Chi liền cười nói Ừ tao sẽ nghe mày Chiều nay tan ca Tao sẽ đến tìm anh ấy Tôi không ngờ nó lại nhanh như vậy Đã lấy lại tinh thần rồi Nhìn tôi cười nói Có cần gấp vậy không Mày không nghe tìm chồng thì phải lẹ tay, chứ để lâu ngày lắm đứa lam le. Tôi không nhịn được cười mà nói. Câu này đâu ra vậy, tao nhớ Nguyên Văn đâu phải thế. Lời của Tú Chi thì phải khác chứ mày. Tôi lắc đầu với con bạn thân của mình, bỏ qua vấn đề đó chứ, nếu không nói đến cả ngày vẫn không rồi. Thôi giờ có đi làm không hả? Hay là ở đây bàn việc tán trai? Thôi lên xe đi, chiều tan ca mình bàn tiếp. Nữa hả? Tao tưởng đã xong rồi chứ Chưa đâu vào đâu mà xong gì hả? Thôi vào xe lại không trễ đấy Nó đã rồi, đổi lại nó lại hối tôi Lắc đầu tôi bước vào xe Sau đó hai đứa cùng đến tập đoàn Hôm nay cả ngày làm việc cũng không có việc gì lạ cả Ngoài chị Liên cùng con Quỳnh có những lúc nói với nhau thái độ mập mờ lắm Cứ như sợ bị nghe thấy Từ bữa nói với tôi như vậy xong Nó cũng tỏ vẻ bình thường với tôi Còn tôi thì cũng diễn theo nó. Định tan ca, tôi sẽ đem thuốc mình lấy được đi kiểm tra. Thì Tú Chi cứ lôi kéo tôi đến tìm Trọng Khôi. Buổi trưa tôi có nhận được tin nhắn của cậu. Bảo là hôm nay rất bận, nên tối về khách sạn sẽ gọi cho tôi sau. Tôi nhớ cậu lắm, thêm lo lắng, nên dặn cậu nhớ ăn uống. Tôi cùng Tú Chi đi đến trung tâm thương mại của anh ta. Hai đứa đi vào một nhà hàng, thì Tú Chi mới gọi cho anh ta. Không biết đầu dây bên kia nói gì, Mà mặt Tú Chi có hơi buồn hụt hẫng Sau khi nó tắt máy tôi mới hỏi Sao nhìn mày buồn vậy? Anh ấy hôm nay không có ở đây Tôi nhớ lần trước anh ta bảo Trung tâm này là của gia đình anh ta mà Thế anh ta ở đâu? Anh ấy nói hôm nay phải đến bệnh viện Để tham gia cuộc họp quan trọng Ủa, anh ta có bệnh viện à? Ừ, mà tao chưa nói mày nghe sao? Mày có nói gì đâu? Tú Chi liền cười đưa tay gãi đầu nói Vậy là tao quên đấy. Hôm ở ba, nói chuyện thì tao biết được nhà anh ấy không chỉ kinh doanh trung tâm thương mại này mà còn có mở cả bệnh viện nữa. Nên anh ấy đồng quản lý hai nơi. Mày thấy anh ấy giỏi không? Đối với tôi thì không ai có thể qua được cậu vì trong mắt tôi cậu là giỏi nhất. Ngày đến đây tôi chợt nhảy lên ý định dù gì cũng là quen biết thêm anh ta lại có bệnh viện nên tôi định đến tìm anh ta để nhờ kiểm tra hộ viên thuốc. Vậy mày đưa tao đến bệnh viện của anh ta đi. Tú Chi nhìn tôi lo lắng hỏi. Bộ mày không khỏe hả? Không có, chỉ là tao có việc cần nhờ anh ta giúp thôi. Việc gì mà nhìn mặt mày nghiêm trọng vậy? Cái này tao sẽ nói mày sau. Thôi, đưa tao đi đi. Tú Chi không nói gì nữa. Sau đó hai đứa rời khỏi trung tâm để đến bệnh viện tìm Trọng Khôi. Từ bãi đậu xe, hai đứa đi vào bên trong sảnh của bệnh viện. Trước đó trên xe... Tú Chi cũng có gọi cho anh ta trước rồi Nên hai đứa tôi vừa vào đi hỏi người trực Thì họ đã chỉ lên phòng của anh ta Tôi cùng Tú Chi vào thang máy rồi đi lên tầng trên Bệnh viện này thật lớn Trang thiết bị lại hiện đại nữa Hèn gì lại đông người đến khám chữa bệnh như vậy Cửa thang máy mở ra Tôi cùng Tú Chi bước ra Nhìn dọc hai bên hành lang không ít người qua lại Theo chỉ dẫn tôi với Tú Chi đi dọc theo phía hành lang bên phải Để tìm đến phòng làm việc của anh ta. Mà đi sau hai đứa lại đi lạc đến phòng khám khoa sản. Lúc nhìn thấy bảng tao đùng đầy dòng chữ khoa sản. Thì hai đứa mới biết là đi nhầm. Hình như tao với mày đi lộn đường rồi đấy. Tú Chi lên tiếng nói. Tôi cũng thấy hình như là vậy nên nói. Ừ chắc vậy. Hay mày gọi hỏi anh ta xem. Nói giờ hai đứa mình đang ở khoa sản. Vậy để tao gọi. Tú Chi lấy điện thoại ra gọi tôi nhìn ngó xung quanh. Càng lúc tôi thấy ở đằng xa có hai người đi tới Tôi nhận ra là ông chết cùng chị Liên Tôi liền kéo Tú Chi nét vào góc khuất gần đó Nó hơi bất ngờ nên nói Mày làm gì vậy? Tôi đưa tay khẽ xuyệt ý bảo nó im lặng Hiểu ý tôi nó liền không nói nữa Hai người đó vừa lướt qua ngang chỗ chúng tôi Thì tôi ngó ra xem Thì thấy họ đi vào phòng khám của khoa sản Có chuyện gì vậy? Tú Chi lên tiếng hỏi tôi liền nói Không, tao gặp người quen Mày đứng đây, đợi coi gọi hỏi anh ta đi nha, ta đi đây cái. Nói xong thì tôi đi nhanh, theo họ, bỏ lại Tú Chi ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì. Tôi không quên lấy khẩu trang ở hòm y tế gần đó đeo vào, rồi đi đến chỗ ghế chờ như là mình đang chờ khám. Tôi ngồi canh chừng chờ họ ra, sợ họ nhận ra nên tôi cứ cúi đầu xuống, trong lòng thì nơm nớp lao sợ. Qua một lúc thì cả hai cũng từ trong phòng khám ra, chị Liên lên tiếng nói. Bây giờ anh định làm sao? Con cũng đã có rồi. Anh định để em núp trong bóng tối mãi sao? Từ từ để anh tính. Chuyện gần đi đến nước cuối rồi. Em cứ hối mãi. Chứ anh muốn em phải sao? Em thì sao cũng được. Nhưng bây giờ có con rồi. Em không muốn con em phải chịu thiệt thòi đâu. Mà anh nên nhớ bà ta chỉ sinh cho anh được thằng con trai khở khạo đần độn thì được tích sự gì. Nửa đời sau của anh là nhờ vào đứa bé trong bụng em đây này. Ông chết. Nhìn vào bụng của chị ta mà hiện lên vẻ mặt phấn khởi và kỳ vọng mà nói Anh biết rồi, em sáng chờ thời gian ngắn nữa thôi Mọi chuyện xong thì nửa đời sau của mẹ con em tha hồ mà sống trong sung sướng Chị ta liền cười vui vẻ nói Anh hứa rồi đó nha Người ta vì anh rất bao công sức bây giờ còn sinh con cho anh nữa nên anh phải đối xử tốt với mẹ con em đó nha Ừ, anh biết rồi Thôi, giờ anh đưa em về Sau đó cả hai cùng nhau rời đi Tôi nhìn theo bóng lưng dần khuất của họ Mà lạnh sống lưng Tôi thật không ngờ Ông triết lại là người đàn ông tệ bạc như vậy Dù bà Lệ có tính tiểu thư Do sống trong cảnh giàu sang Nhưng bà lại rất yêu ông ta Còn ông ta thì ngoại tình Đến có cả con riêng Nhất là ông ta đang tính toán Lên kế hoạch xấu xa kinh khủng nào đó Tôi không dám nghĩ khi bà Lệ biết mọi chuyện Sẽ như thế nào Còn anh ra khiêm nữa Anh ấy đã tội lắm rồi Tôi nghĩ đến mà xót lòng. Mày làm gì ngồi ngẩn người ra đây vậy hả? Tự dưng bắt tao đợi đằng đó, còn mày đến đây ngồi. Tôi không hiểu mày bị sao luôn đấy Uyên Lan. Tiếng của Tú Chi làm tôi giật mình. Nhìn đến thì tôi thấy nó đã đứng bên cạnh mình tôi liền hỏi. Mày gọi hỏi anh ta chưa? Rồi, giờ mình đi thẳng đến đó rồi quẹo phải là tới. Ừ, vậy thôi mình đi đi. Cả hai cùng đi theo sự hướng dẫn của anh ta. Cuối cùng cũng đến ngay phòng làm việc của giám đốc. Tôi liền hỏi. Anh ta làm giám đốc à? Ừ. Thôi chờ đi, ta lại gõ cửa. Tú Chi nói xong, thì đi đến cánh cửa đưa tay lên gõ. Bên trong phòng vọng ra tiếng nói. Vào đi. Tôi cùng Tú Chi đẩy cửa đi vào bên trong. Cùng lúc Trọng Khôi cũng đứng lên đi từ bàn làm việc đến mà nói. Hai em ngồi đi. Hai chúng tôi ngồi xuống chỗ ghế ở trong phòng. Anh ta cũng ngồi xuống chỗ đối diện nhìn hai chúng tôi hỏi. Hai em tìm anh có việc gì à? Hôm nay nhìn anh ta trong đồng phục blue trắng cũng lịch sự lắm, chứ không phải dáng vẻ bỡn cợt ở những lần trước. Em thì không có, nhưng Uyên Lam thì nói có việc gì nhờ anh ấy. Tú Chi lên tiếng nói, anh ta nhìn qua tôi hỏi. Anh có thể giúp gì cho em? Tôi cầm lấy túi sách, mở ra lấy viên thuốc rồi đặt lên bà nói. Tôi muốn nhờ anh xét nghiệm viên thuốc này giúp tôi. Anh ta cầm lấy viên thuốc, nhìn cẩn thận sau đó nói. Từ đâu em có được thuốc này? Có vấn đề gì hả? Đây là một loại thuốc cấm. Tôi nghe xong thì sửng sốt, dù nhìn anh ta mà hỏi lại. Thuốc cấm sao? Nhưng sao anh mới nhìn qua đã biết rồi? Anh ta liền cười, còn Tú Chi thì hít tay tôi nói nhỏ. Mày sao vậy? Anh Khôi làm trong bệnh viện mà, nên việc nhìn thuốc biết được là bình thường. Nghe nó nói thế thì tôi hơi ngại nên nói. Tôi xin lỗi. Không gì đâu. Tuy anh không phải là bác sĩ chuyên môn. Nhưng anh có học qua ngành dược. Nên đa số tất cả các loại thuốc anh đều biết qua cả. Đây là một loại thuốc cấm dùng dưới mọi hình thức. Vì nó có tác dụng phụ. Nguồn gốc của nó từ nước ngoài cũng được coi là loại hiếm khó mua. Không phải cứ có tiền là mua được đâu. Phải thông qua quan hệ. Nhất là khi đem về trong nước nữa. Mà từ đâu em có thuốc này vậy? Anh khuyên em dù là ai cũng không được dùng nó, vì đây là loại thuốc không hề tốt, nó có tác dụng giảm lão hóa kéo dài thanh xuân, nhưng tác dụng phụ để lại thì rất khôn lường. Tôi nghe anh ta nói xong thì hơi sợ hãi, tôi không ngờ thuốc này nguy hiểm như vậy. Thế tác dụng phụ của nó là gì? Đó là dùng lâu thì chi nhớ bắt đầu xa sút và suy giảm, còn có khi uống vào buổi tối thì nó giống như thuốc ngủ vậy, làm người uống có cảm giác buồn ngủ. Sau đó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say Nhưng nó lại không hề tốt Nó sẽ từ từ phá hoại não bộ cùng nội tạng từ bên trong Có thể lúc dùng không nhận ra đâu Trừ thấy mình hay quên Nhưng lâu dần đến khi có tác dụng rõ ràng thì đã muộn Nó sẽ hủy hoại cơ thể từ từ cho đến khi suy kiệt mà chết Tôi kinh sợ thật sự Tôi không ngờ ông ta lại độc ác như vậy Cả người vợ chung chăn gối mà còn muốn hại Mà em chưa nói thuốc này từ đâu em có đó Tôi nhìn anh ta, Tú Chi bên cạnh cũng đang thắc mắc mà trông chờ câu trả lời của tôi. Anh là bạn thân của cậu Út Tuấn Vĩ đúng không? Anh ta nghe tôi hỏi thì có hơi kinh ngạc mà nói. Sao em lại biết về Tuấn Vĩ? Mà em gọi là cậu sao? Em có quan hệ gì với Tuấn Vĩ à? Tú Chi cũng nhìn tôi hoang mang nói. uyên là mọi chuyện là sao vậy? Hôm nay ta sẽ kể mày nghe mọi chuyện. Thật ra tao là trẻ mồ côi, được người khác nhận về nuôi. Ừ, điều này mày có nói với tao rồi mà. Nhưng tao không nói với mày là tao ở đâu, tao được ai nhận nuôi cả. Mày nói đến thích hợp thì tự khắc nói cho tao nghe. Dù tao có thắc mắc nhưng mày đã nói vậy, nên tao không cố tìm hiểu hay ép buộc mày phải nói. Ừ, tao cảm ơn mày. Với tao mày đúng là đứa bạn thân tốt nhất. Tao được nhà cao ra nhận nuôi. Từ nhỏ thì ta đã được sắp đặt làm cô dâu cho cháu trai của nhà đó. Nhưng ta chỉ xem anh ấy như là anh trai mà thôi. Anh ấy từ nhỏ đã thiểu năng trí não, chỉ như đứa trẻ. Nên từ nhỏ ta đã chơi thân cùng anh ấy. Chủ tịch Nam Phương là cậu út của Cao Gia. Do một số việc khó nói nên từ đầu ta đã giấu mày. Em là cháu của Tuấn Vĩ sao? Tôi gật đầu nói. Không hẳn là vậy. Dạo gần đây tôi thấy ông chết. Cũng là con rể của bà ngoại cao, có hành động lạ. Nhất là tôi phát hiện ra ông ta lén cho vợ mình uống thứ thuốc này. Ông ta bảo là thuốc có công dụng giữ gì nhan sắc. Tôi vô tình nghe được, cũng như mới biết ông ta không những ngoại tình mà còn có cả con riêng. Trời, thứ đàn ông gì mà độc ác vậy? Tú chỉ bức xúc nói, còn trọng khôi thì trầm ngâm dây lát mới nói. Anh là bạn của Tuấn Vĩ thời còn đi học. Hai đứa cũng thân nhau nhưng chuyện gia đình của cậu ấy anh không rõ lắm. Nhiều khi nói chuyện tâm sự thì chỉ nghe cậu ấy bảo phiền muộn. Anh có hỏi thì cậu ấy chỉ nói chuyện gia đình. Muốn hỏi để quan tâm thì cậu ấy lại cứ nói không tiện mà nói cũng phức tạp lắm. Nhưng một lần cậu ấy nhắc đến bảo là cảm giác ông anh dễ hình như đang có âm mưu gì đấy. Đúng là ông ta đang có tính toán âm mưu chuyện gì đó rất kinh khủng. Sau mấy lần đụng độ thì tôi biết người giúp ông ta cũng như đồng lã làm việc xấu. Chính là chị Liên, trưởng phòng kinh doanh. Chị ta cũng là người tình của ông ta. Gì ghê vậy? Tú Chi kinh ngạc mà nói, tôi nhìn nó nói. Ừ, ta bắt gặp mấy lần hai người họ lén lút rồi. Chỉ là ta không thấy tận mặt ông chết. Chỉ đến hôm ở nhà hàng, thì tao đã chắc chắn hơn khi gặp hai người họ bên trong đó. Còn có cả con Quỳnh luôn. Bọn họ có trao đổi lợi ích gì với ông Ngô Tổng gì đó. Ông ấy hứa sẽ giúp ông chết điều gì đó. Nhưng với điều kiện ông ta phải tìm lại con gái cho ông ta Kinh khủng thật Rồi giờ mày tính sao Trước giờ sao mày không nói tao nghe Bộ mày không tin tưởng tao à Không phải vậy đâu Chỉ là vài chuyện tao không tiện nói thôi Tao đùa thôi Chứ hiểu mày mà Từ đây có gì nói tao nha Còn có gì tao giúp được thì giúp Ừ tao biết rồi thêm có định nói những điều này cho Tuấn Vĩ biết không Trọng Khôi bất ngờ lên tiếng Tôi nhìn đến anh ta nói Bây giờ cậu lo công việc ở Hà Nội Nên tôi đợi khi nào cậu về sẽ nói Mà hiện tại Tôi muốn anh lấy tôi hồ sơ bệnh án của chị Liên Lúc nãy họ có đến đây khám Cùng đó cho tôi tờ xét nghiệm viên thuốc này luôn Khi đã đủ chứng cứ Tôi sẽ vạch trần bọn họ Chuyện đó thì đơn giản anh có thể giúp được Nhưng mà bây giờ em phải tránh bứt dây động rừng Nếu không em sẽ gặp nguy hiểm Vì ông chết đó không phải đơn giản Con người có thể làm ra những việc táng tận lương tâm đến mức đó thì rất nguy hiểm. Khó lường được ông ta sẽ làm gì đâu. Tôi biết rồi, cảm ơn anh. Không có gì đâu. Bây giờ biết em là cháu của thằng bạn thân anh, xem như thân đại càng thân. Chuyện nhỏ này không cần phải cảm ơn đâu. Dù vậy, nhưng tôi vẫn phải nói chứ. Hồ sơ bệnh án em cần thì có thể có ngay, còn việc xét nghiệm thì phải chờ. Anh sẽ tiến hành nhanh nhất có thể cho em. Không cần gấp đâu, lúc nào có thì anh cứ báo tôi sẽ đi lấy. thêm có muốn lấy trước hồ sơ bệnh án không? Thôi cứ để đó, nữa lấy chung cũng được. Ừ, khi nào xong anh sẽ đem đến cho em. Thôi, phiền anh lắm. Có gì anh cứ báo với Tú Chi rồi tôi sẽ đi lấy. Sao em cứ khách sáo như vậy? Tôi cười nói. Tôi quen rồi. Thôi, cũng muộn rồi, hai đứa tôi về nha. Ừ, hai em về cẩn thận. Hôm nào hẹn hai em dùng cơm nha. Bù cho lần giang rở trước Anh ta nhắc đến tôi là ái náy Tú Chi cũng nói đêm đó anh ta cũng vất vả giúp nó tìm tôi Đêm đó cũng cảm ơn anh nha Do gia đình có việc gấp Gọi về không kịp báo với hai người Không sao Lúc đấy cứ sợ em gặp chuyện gì thôi Biết em bình an vô sự Vậy anh vui rồi Thấy ánh mắt của anh ta nhìn tôi kỳ lạ Làm tôi có hơi ngượng Nên nhanh chóng nhìn qua Tú Chi nói Về thôi Ừ Thôi bọn em về nha, hẹn gặp anh sau Hẹn gặp lại Tôi cùng Tú Chi rời khỏi bệnh viện Vừa ra đến cổng thì tiếng chuông điện thoại của tôi gieo lên Lấy ra xem thì thấy là cậu gọi Tôi liền nhìn qua Tú Chi nói Mày đi lấy xe đi, tao nghe điện thoại chút Ai gọi mà nhìn mày bí mật vậy Có phải là trai không? Khai mau Mày lại suy đoán tào lao Là cậu út gọi tao thôi Chủ tịch à? Ừ Vậy mà tao cứ tưởng mày gọi cho người yêu không đấy Thôi vậy mày nghe đi Tao đi lấy xe Tú Chi đi rồi tôi mới nhấn nút nghe Cậu về tới khách sạn rồi à Bên kia là giọng nói Có phần mệt mỏi nhưng cũng rất ngọt ngào Tôi nhớ em quá Tôi thấy hơi sót nên nói Cậu mệt lắm à Không sao Mà em đang trong phòng à Tôi nhìn xung quanh không định nói là mình ở bệnh viện Thì bất ngờ tiếng xe cấp cứu đi vào Bên kia cậu cũng đã nghe được nên hỏi Em ở đâu mà có tiếng xe cấp cứu vậy? Em có chuyện gì không? Cậu nói với giọng lo lắng tôi liền đáp lại Em không sao Chỉ là em cùng Tú Chi đi thăm người quen của nó bị bệnh thôi Bây giờ em chuẩn bị về đây Ừ tôi tưởng có việc gì với em Tôi nghe mà lo lắm Muộn rồi em coi tranh thủ về sớm đi À công việc tôi sắp xong rồi Chừng bữa hai bữa nữa tôi sẽ về Nghe cậu nói gần về, mà lòng tôi vui mừng khắp khởi. Chuyện hiện tại tôi không muốn nói để cậu phân tâm. Vì ngoài đó cậu còn bao việc phải lo nữa, nên cứ chờ khi nào cậu về tôi sẽ nói. Thế hả cậu? Vậy em sắp được gặp cậu rồi. Ừ, em có vui không? Tôi mỉm cười nói. Vui chứ, em nhớ cậu nhiều lắm luôn. Thế em chứng minh đi. Tôi khó hiểu nói. Chứng minh gì chứ? Thì dùng hành động chứng tỏ em nhớ tôi đấy Tôi nghe xong mới hiểu ý tứ của cậu Tôi liền kể miệng lên máy Mở hôn gió với cậu Bên kia tôi nghe rõ tiếng cười của cậu Đã đủ chứng minh cho cậu Nếu em ở bên tôi lúc này Thì tôi có thể không kìm được Mà chỉ muốn nhốt em vào bụng thôi đấy Cậu lại thế Tôi nhớ em Nhớ rất nhiều em biết không Tôi chỉ muốn được ôm em vào lòng Hôn em thật nhiều thì mỗi thỏa đi nỗi nhớ của tôi bây giờ thôi. Tôi cười hạnh phúc vì sự ngọt ngào đó. Tôi nói, thì khi cậu về đi, em sẽ cho cậu ôm, cậu hôn và cả kia nữa nhé, gấp đôi nha. Tôi thật chưa quen lắm với mỗi lần nghe những lời vô sỉ của cậu. Thật tôi xấu hổ đến nỗi đỏ cả mặt. Sao em không nói gì? Cậu muốn em nói gì chứ? Thì câu tôi vừa nói đấy, có cần tôi nói lại lần nữa để nhắc em nhớ không? Thôi cậu không cần nhắc Chờ cậu về đi rồi hãy nói Thế xem như em đồng ý rồi nha Tôi sẽ cố gắng hoàn tất công việc sớm nhất Để về với em Không em lại trách tôi bỏ bê em Cậu cứ không đàng hoàng Em có nói thế bao giờ đâu Em không nói Nhưng tôi lại thừa hiểu ý em uyên lam mày làm gì lâu vậy Tiếng tú trì giáo gọi tôi liền nói Thôi em phải về Cậu coi tắm rửa rồi ăn uống nha Ừ em về đi Em tắt máy đây Tôi nói xong thì tắt máy Sau đó bỏ vào túi sách Rồi chạy nhanh ra phía trước Nơi xe Tú Chi đang đậu Sau khi tôi lên xe Thì nó cũng khởi động máy rồi chạy đi Lần này không dừng ở đầu đường nữa Mà Tú Chi đưa tôi đến trước cổng của Cao Gia luôn Lúc tôi rời khỏi xe Nó mới nói Nhà đẹp thế này mà mày giấu tao nha Tôi cười nói Có phải nhà tao đâu Thôi mày về đi, nhớ chạy xe cẩn thận nha. Ừ, bye mày. Sau khi Tú Trì đã lái xe đi, tôi mới nhấn chuông cửa. Vẫn là dì Mạnh ra mở cửa cho tôi. Vừa thấy tôi dì đã nói. Sao nay con về trễ vậy? Dạ, con bận chút việc mà. Có chuyện gì hả dì? Bà chủ chờ con từ tối đấy. Lúc này tôi mới nhớ ra, lúc sáng trước khi đi làm, bà ngoại cao có nói là khi nào tôi về, thì lên phòng bà nói chuyện. Vậy mà, tôi quên béng luôn. Sáng bà ngoại con nói mà con quên. Vậy bà đã ngủ chưa gì? Bà chủ chưa ngủ đâu, vẫn còn đợi con đấy. Bà dặn gì khi nào con về, thì bảo con lên phòng bà. Dạ, con biết rồi. Tôi cùng dì Mạnh đi vào nhà. Không biết bà ngoại cao có chuyện gì mà tìm tôi nữa. Tôi không biết con nên nói cho bà nghe toàn bộ mọi việc của ông chết không? Tôi chỉ sợ... Lời nói ra bà sẽ không tin thôi. Tôi đi theo dì mạnh vào đến nhà. Thì tôi đi lên phòng của bà ngoại cao. Tôi đứng trước cửa rồi đưa tay lên gõ. Bên trong phòng vọng ra tiếng của bà. Vào đi. Tôi mở cửa đi vào. Trong phòng bà đang ngồi ở chỗ ghế tách trà đặt trên bàn đã nguội và vơi đi gần hết. Tôi đi đến nói. Dạ con xin lỗi vì bận chút việc nên về hơi muộn ạ. Bà nhìn tôi không hề có chút gì la trách Bà nói rất nhẹ nhàng Con ngồi xuống đi Dù như vậy Nhưng trong lòng tôi vẫn hồi hộp không yên Tôi ngồi xuống đối diện với bà Nhưng sau căng thẳng Mà tôi hai tay nắm chặt lại với nhau Tôi cảm nhận rõ mồ hôi ướt lạnh Đang toát ra trong lòng bàn tay của mình Tôi nhìn bà hỏi Bà gọi con có việc gì can sạn à Bà nhìn tôi Cái ánh nhìn dù bình thường Nhưng tôi cảm thấy lo lắng cứ như sắp xảy ra chuyện gì vậy. Con nói cho bà biết đi. Chuyện con với Tuấn Vĩ là sao? Tôi sửng sốt nhìn bà. Tại sao bà lại hỏi tôi như vậy? Dạ con với cậu đâu có chuyện gì đâu bà. Khi tôi vừa nói xong thì bất ngờ bà Quang xuống bàn sắp hình rồi nói lớn. Vậy đây là gì? Con tự xem đi. Tôi cầm lấy những tấm hình lên xem. Đó là ảnh chụp của tôi với cậu đi ra từ khách sạn. Nhìn vào ảnh sẽ thấy rõ quan hệ của chúng tôi. Nhìn bà, tôi run sợ đến lắp bắp nói không nên lời. Bà, chuyện này từ bao giờ? Dạ. Tôi không biết phải mở lời thế nào và không biết phải nói từ đâu. Bà nhìn tôi với gương mặt, hiện rõ vẻ thất vọng nói. Tại sao con lại làm vậy? Con cũng biết, bà tin tưởng đặt kỳ vọng vào con rất nhiều mà. Bà biết bắt con đến với Gia Khiêm là điều thiệt thòi. Nhưng bà cũng đã cố gắng bù đắp cho con rồi. Từ nhỏ hai đứa đã lớn lên bên nhau. Gia Khiêm cũng rất mến con. Nên bà mới muốn con chăm sóc thằng bé. Vì nó đã chịu khổ rất nhiều. Tôi đứng lên đi đến bên cạnh bà quỷ xuống khóc mà nói. Con xin lỗi bà. Con biết là bà rất thất vọng về con. Nhưng bà ơi, đối với anh Gia Khiêm, con chỉ xem như người anh trai mà thôi. Con có thể chăm sóc cho anh ấy. Nhưng nếu bắt con lấy người mình không yêu thì con không làm được. Con biết bà có ơn lớn với con. Nhưng bà bắt con làm gì cũng được trừ điều đó. Con xin bà. Tôi gục lên đầu gối của bà mà khóc. Tôi cứ tưởng bà sẽ trách cứ hay la mắng tôi. Nhưng không. Bà đặt tay lên đầu tôi rồi thở dài nói. Tại sao không phải với ai mà lại là Tuấn Vĩ? Tôi ngước mắt nhìn bà. Mặt tôi bây giờ đã ướt nhòa vì nước mắt. Con xin lỗi, tình cảm là điều khó nói, nên con không biết bản thân đã yêu cậu từ lúc nào. Con vốn đã trôn chặt phần tình cảm này vào sâu tận đáy lòng mình, nhưng con không ngờ cậu cũng yêu con. Dù con đã trốn chạy, nhưng cậu lại cứ bắt con phải đối diện. Lý trí của con đã thua. Bà ơi, con biết mình là người mang tội, nhưng con không thể sống thiếu cậu, nên bà đừng bắt con, phải rời xa cậu nha bà. Bà nói bắt con phải xa Tuân Vĩ lúc nào chứ? Tôi nhìn bà thoáng qua, không dám tin vào điều mình vừa nghe mà hỏi. Ý bà là... Con ngồi lên đi rồi nói. Bà cầm lấy tay tôi đỡ lên. Tôi đứng dậy ngồi xuống cạnh bên bà. Lúc này bà mới nói. Thôi thì chuyện đã như vậy. Bà cũng không muốn chiều uyên rẽ thúy, ép sầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên. Có thể số xa khiêm đã định như vậy. Thấy bà nhắc đến anh Sa Khiêm bằng giọng nặng nề Tôi cũng không biết phải nói gì ngoài động viên bà Còn tin anh Sa Khiêm sẽ sớm bình phục thôi bà Bà cũng đã từng hy vọng như vậy Nhưng bao nhiêu năm trôi qua Bà đã dần không trông đợi nữa Có thể nói như vậy cũng là điều tốt Vô lo vô nghĩ Mà an yên sống hết đời Bà chỉ sợ khi mình không còn Thì không ai lo cho thằng bé Còn sẽ chăm sóc anh ấy Bà vẫn còn khỏe mạnh lắm, sẽ sống trăm tuổi nên bà đừng nói thế. Từ đầu bà có hơi ích kỷ khi bắt con làm vợ Gia Khiêm. Để sao con trọng trách chăm sóc nó. Nhưng người tính đâu bằng trời tính. Con xin lỗi. Con không có lỗi gì cả. Mọi chuyện cứ để nói theo tự nhiên đi. Con sẽ trả lại số cổ phần bà đã cho con. Vì con không xứng đáng để có. Và con cũng giao lại bà phần của anh Gia Khiêm luôn. Con cứ cất đi. Nhưng... Không nhưng nhị gì nữa. Số phận con không có duyên làm cháu dâu của bà. Nhưng lại đưa đẩy làm con dâu. Nên nó vẫn là món quà bà dành tặng con. Tôi nhìn bà mà vui mừng. Cuối cùng bà cũng đã chấp nhận chuyện của tôi và cậu. Tôi ôm chầm lấy bà mà khóc. Khóc vì vui, vì hạnh phúc. Con cảm ơn bà. Lúc này sực nhớ lại nên tôi hỏi. Ở đâu bà có những tấm hình này vậy bà? Thật ra... Bà không muốn cho người theo dõi con đâu Nhưng vì bà sợ có người khác theo đuổi con Vì con xinh đẹp Nên làm gì không có người yêu thích Cho nên từ lúc con đi làm Bà đã cho người theo dõi Và báo lại tất cả mọi việc của con Để có gì bà kịp thời xử lý Nói vậy bà đã biết trước đó rồi đúng không? Ừ Tôi khó hiểu sao bà đã biết Mà lại không nói gì Mà lại để đến hôm nay mới nói Nên tôi hỏi Vậy sao đến hôm nay bà mới nói ạ? vì lúc đó bà không tin hai đứa lại như vậy. Chắc sao có việc thôi, chứ bà không nghĩ đến mức đó. Tiếp đó bà vẫn cho người tiếp tục theo dõi, thì mới chứng thực mọi chuyện. Tôi nghe xong, thì lòng lại mang nhiều tội lỗi, vì bà đã tin tưởng tôi nhiều đến thế. Không biết bà có nhận ra suy nghĩ của tôi không, mà bà bảo. Chuyện đã vậy rồi, nên con đừng suy nghĩ. Chờ Tuấn Vĩ về, bà sẽ nói chuyện của hai đứa. Tôi gật đầu nói, Dạ, Lúc này tôi đang do dự, không biết là có nên nói chuyện của ông Chiết không nữa. Con có việc gì nữa à? Tiếng bà nói làm tôi bừng tỉnh, nhìn bà tôi nói. Thật ra con có chuyện muốn nói với bà, nhưng bà phải tin con. Có gì thì con nói đi, sao cứ rào trước đón sao như vậy? Tôi hít một hơi sâu rồi nói. Đó là chuyện của Dượng Chiết đó bà. Thằng Chiết nó sao? Dượng Chiết đang ngoại tình, không những vậy còn có cả con riêng. Bà nghe xong, thì tôi không thấy biểu cảm nào cho thấy bà bất ngờ cả. Bà bình thản, cứ như đã biết từ lâu vậy. Con đã nhiều lần bắt gặp dượng chết cùng chị liên trưởng phòng kinh doanh, có mở ám. Sau đó con mới biết họ qua lại với nhau. Hôm nay ở bệnh viện, con đã vô tình phát hiện dưỡng chết đưa chị ta đi khám thai. Bà thở dài, mặt buồn mà nói. Bà cũng đã biết từ lâu, nhưng mà con hai nó mù quáng quá nên không nghe. Nó chỉ nghe mỗi thằng chiết thôi. Trước đó, bà đã nói để nó đề phòng vậy mà nó quay qua giận bà. Bảo bà nói xấu chồng nó. Con cũng không hiểu sao cô lại mê mụi ông ta đến thế. Mà còn việc này nữa bà. Việc gì con cứ nói đi. Con phát hiện ông ta cho cô uống thuốc gì đó. Ông ta bảo đó là thuốc giữ gìn tuổi thanh xuân. Con cảm thấy có vấn đề nên lén đi xét nghiệm và được biết đó là thuốc cấm cực kỳ nguy hiểm. Dùng lâu có thể chết đó bà. Bà nghe xong thì bàng hoàng bàn tay run cả lên. Bà không ngờ không những bội bạc mà thằng chết còn động ác như vậy. Ngay từ đầu bà đã không đồng ý chuyện con hai và nó. Nhưng con hai đã quá si mê và mù quáng. Nhất quyết muốn lấy nó cho bằng được. Còn bà bị đặt vào hoàn cảnh đã rồi. Nên bà biết làm gì ngoài chấp nhận. Vậy giờ mình phải làm sao hả bà? Không thể để ông ta muốn làm gì thì làm. Nhất là lại còn hại cô nữa Mà ông ta đã âm mưu gì đó liên quan đến tập đoàn nữa đó bà Tiền chết có tham vọng quá lớn Ngay từ đầu khi nhìn thì bà đã biết Nên bà ngăn cản Chuyện thằng Thành hôm nay nói Bà cũng nghĩ sao tiền chết giật dây Hay mình đi nói cho cô Lệ nghe đi bà Để cô biết bộ mặt thật của ông ta Không được Bà dứt khoát nói tôi thấy lạ nên hỏi Sao vậy bà Bởi vì nó sẽ không tin Rồi lại đi nói với tên chiếc Thì hắn ta sẽ thủ tiêu diệt tích Không lẽ đứng nhìn ông ta hại cô sao bà Không hẳn Bây giờ Phải cần có chứng cứ xác thực tiêu họa mai con hai mới nghe Bà yên tâm Con đã nhờ bạn xét nghiệm thuốc đó rồi Con xin cả bệnh án mang thai của chị ta nữa đến đó ông ta sẽ hết đường chối Vậy thì quá tốt Con thật giỏi Tôi cười nói Đâu có đâu bà Con suy tính thật thấu đáo Tạm thời mình cứ làm vẻ bình thường để tên chết không nghi ngờ. Xong song đó, bà sẽ tìm cách cháo thuốc độc kia đi. Tôi thấy điều bà nói là đúng nên gật đầu. Con thấy như bà nói là đúng ạ. Thôi, tạm thời vậy đi. Muộn rồi con về phòng nghỉ ngơi đi. Chờ có được bằng chứng rồi bà với con bản tính tiếp. Dạ bà, mà mai bà cho con đưa anh Sa Khiêm ra ngoài chơi nha bà. Con thấy để ngấy ở trong phòng suốt cũng không được. Ừ, vậy con đưa nó đi đi. Chắc thằng bé vui lắm Mà con có hỏi ý con hai chưa Bà sợ nó không đồng ý đấy Con đã xin cô rồi ạ Nên bà yên tâm Con nhớ phải trông chừng kỹ thằng bé nha Dạ bà Vậy con xin phép về phòng Sau đó tôi từ phòng bà đi ra Rồi trở lên phòng mình Giờ đã khuya Tôi cho là mọi người đã ngủ Nhưng khi tôi vừa khuất khỏi cầu thang Thì đã có bóng người núp ở gần đó đi ra